Lần nữa làm người Ngoại truyện 1 Cô dâu có thai Vương Lam thù hằng với Lưu Kình cũng đã lâu Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Lưu Kình được Lưu Kình là nhân vật hôn mưa gọi gió Tuy luôn kính trọng cha mẹ vệ tiếu Nhưng hệ đứng trước vệ lạc Vương Lam, anh liền tỏ cái vẻ dâu trưởng lâu dài, Vương Lam hậm hực Khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn xích mít Đấy mới là chuyện nhỏ thôi Sau khi Vương Lam kết hôn với vệ lạc, hai người muốn sống thế giới riêng của họ vài năm rồi mới có con, nhưng cha mẹ vệ thiếu đâu có đồng ý, vì con trai lớn của họ đã không thể có con nói giỏi tông đường, nên cặp vợ chồng già càng nóng lòng theo dõi mầm sống sẽ lớn lên trong bụng của cô. Lưu Kình vì muốn lấy lòng hai ông bà, sợ họ ghét bỏ vì anh không thể sinh con, nên lần nào cũng tìm cách gây sự quấy rối, đồng thời thúc giục hai vợ chồng trẻ Vương Lam nên sớm có con. Kết quả chẳng biết thúc giục thế nào mà Vương Lam mang thai thật. Vương Lam chẳng tức giận gì với chuyện lưu kình gây rối cả. Lần này cha mẹ vệ tiếu lại vui mừng đến mức miệng cười mãi không ngậm lại được. Chỉ là Vương Lam chưa hề chuẩn bị, cũng do dự không biết nên sinh đứa con này hay không, nhưng tình mẹ thức tỉnh, càng về sau cô càng luyến tuyết không nở bỏ. Tâm trí cô hình như vẫn còn rất mơ hồ. Hai ông bà đứng ngồi không yên, vì muốn chăm sóc con cháu nên họ đã bàn bạc suốt đêm. Cuối cùng tìm ra cách mà bản thân họ cho là hay. Thế là hai ông bà vội điện thoại cho Vương Lam, bảo Nếu còn chưa muốn có con thì cứ sinh ra cho anh vệ tiếu nuôi nha. Câu này chọc đúng vào tổ ong vò vẻ rồi đây, con vẫn chưa chào đời mà đã bị người ta quyết định tống cho người khác, dù Vương Lam có muốn hay không cũng đâu định mang con mình tặng cho người khác chứ. Cô cuốn cuồng cả lên, nhìn lưu kình với vẻ tiếu bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ buôn người. Hai bác mua giường trẻ con, đồ trẻ con tặng cháu, cô cũng gạt tuốt. Ông chủ lưu kình phóng khoáng rộng lượng tội gì phải gây ấm ức cho mình Anh đã sống tháng ngày hạnh phúc tốt đẹp với vệ tiếu Chẳng mong cầu vệ lạc điều gì hơn Mà dường như cũng giỏi Anh không thèm để ý vợ chồng vệ lạc nữa Có mỗi vệ tiếu sắp lên trước bác trưởng nên vô cùng hăng hái Bây giờ cậu cũng đã sắp xỉ 30 tuổi Đồng nghiệp tham gia quân ngũ cùng cậu trước đây Hầu như đều xây dựng cơ nghiệp và có con cái Thế mà cậu chẳng có gì cả Nói chung là vệ lạc cũng sắp có con, tức là cháu của cậu. Vệ tiếu thích trẻ con sẵn, càng sốt sắn chuẩn bị. Lưu kình biết rõ điều đó, vừa hoang mang, vừa thương cậu, bèn kìm chế cái tính nóng nảy của mình hơn, nghĩ cách nối lành mối quan hệ với Vương Lam. Phụ nữ mang thai sẽ sinh ra thay đổi nội tiết tố, thế nên Vương Lam rất hay cáo gắt. Thật ra bản chất cô vẫn là con gái hiểu chuyện, dần dần cô không còn giận Lưu kình và vệ tiếu nữa. Vương Lam từ ban đầu đã rất quý vệ tiếu, coi vệ tiếu là một người anh tốt, yêu vệ lạc thì tôn trọng vệ tiếu, cô chỉ không thích thái độ kỳ quái của Lưu Kình mà thôi, tính cô thẳng thắn nên làm việc gì cũng thẳng tuột, do đó không chịu được thái độ lắc léo của Lưu Kình, đặc biệt là khi đối với cha mẹ chồng, Lưu Kình lại trội hơn cô về mọi mặt, nhưng Vương Lam cảm thấy Lưu Kình ngoài một đằng mà trong một nẻo, đôi khi cô cũng lén bày tỏ điều mắt thấy tai nghe đó với vệ lạc. Vệ lạc nghe xong chỉ cười, cô lại nghĩ người nhà họ vệ ai cũng thật thà chất phát, sớm muộn gì cũng bị Lưu Kình lừa bịp bởi vậy cô luôn xem Lưu Kình như người dưng và luôn đề phòng. Vệ lạc và vệ tiếu mãi chẳng hay biết cuộc đổi đấu của hai con người này, anh em họ đều dễ tính, luôn luôn coi người một nhà có gì cần phải so đo. Bụng Vương Lam to dần, thấy Lưu Kình đến nhận lỗi, cùng hiểu sai ý anh. Đáng đo không biết Lưu Kình có mơ tưởng đến con cô hay không Nên càng cố ý gây khó dễ Hãy hai người cùng có mặt là cô cố tình kêu Lưu Kình rót nước Lấy món đồ giúp mình Đổi lại là vẽ tiếu làm thì bình thường thôi Cậu vốn vô tư lự Nhưng Lưu Kình mới là người quen thói được hầu Bị chỉ 5 ngón Đương nhiên phải nén giận một cục Ai bảo bụng mình kém bụng người ta Nhìn vệ tiếu vây quanh bụng của Vương Lam như một cậu bé hiếu động Hết sờ vào bụng lại dí tay nghe Với vẻ mặt vô cùng hớn hở Lưu kình chỉ còn biết nuốt hết nỗi tuổi thân vào trong Nhẫn nhịn Cuối cùng anh cũng bị vẽ tiếu cảm hóa Nên đã toàn tâm toàn ý đi chăm sóc cho Vương Lam Còn chủ động liên hệ bệnh viện Vương Lam cũng không phải là người cố tình gây sự vô lý Lưu kình cũng bỏ thói thiếu gia Bắt đầu chăm sóc cô như người một nhà Khi thai cô có phản ứng Anh còn nghĩ đủ cách nấu các loại thức ăn hợp khẩu vị của cô nữa Dần dần Vương Lam phát hiện một khi Lưu Kình bóc lớp ngụy trang Sẽ hiện hình là người tốt Dù là người hay người yêu Anh đều hết mực thương yêu Anh sẽ gọi điện thoại cho vệ tiếu bằng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc Anh có thể đọc văn vách sở thích của vệ tiếu luôn Vương Lam bùi ngùi bảo chồng Anh trai anh hạnh phúc thật đó Từ đó về sau Vương Lam luôn lấy Lưu Kình làm gương để giáo dục vệ lạc, chỉ khổ vệ lạc mặt trao mày ủ, tự nghĩ bản thân đã là người chồng nhị thập tứ hiếu, mà bạn đời anh trai mình còn tứ thập bác hiếu luôn, so với mình quả đúng không phải phàm nhân. Thời gian dần trôi, cuối cùng Lưu, Vương Lam, mẹ tròn con vuông, sinh được một bé cưng bụt ẩm trắng trẻo, khóc to phải biết. Hai vợ chồng già họ vệ nghe báo tin liền đến, ôm cháu vào lòng cười không khép miệng được. Thế nhưng vẫn chưa biết cháu cưng tên gì. Hai ông bà già vội hỏi con dâu đang nằm trên giường nên đặt tên bé là gì cho hay. Hiện tại mọi xích mít nhỏ như con thỏ trước kia giữa Lưu Kình và Vương Lam đều đã là chuyện quá khứ. Cô nhận thấy mình trước kia cũng hơi nhỏ mọn tầm thường, thế là nhân cơ hội này để hòa hoãn triệt để với Lưu Kình. Cô vội quay sang chỗ Lưu Kình đang thò đầu nhìn bé cưng, đề nghị. Anh giúp em đặt tên cháu bé nhé. Lưu Kình mãi ngắm cháu, giật mình khi nghe đề đạt của Vương Lam, chỉ thấy em dâu mỉm cười với nét mặt rạng rỡ. Lưu Kình hiểu thấu, cô gái thẳng tính này đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi. Hòn đá nặng trong lòng Lưu Kình cuối cùng cũng đã rơi, anh vui vẻ gật đầu đồng ý, còn lấy tay chọt hai má bún ra sữa của bé con. Anh ngỡ mình không hề thích trẻ con, để rồi thấy cháu mình đáng yêu nhường này, anh mới hiểu nguyên nhân vệ tiếu luôn luôn mong đợi. Xúc động, anh lén nhìn vệ tiếu, cậu cũng đang nhìn anh. Lưu Kình mỉm cười, nhớ lại điều hôm qua hai người cùng thủ thủy. Thật ra câu ấy, anh đã muốn nói cho cậu nghe từ lâu lắm rồi. Lưu Kình luôn cảm thấy mình nợ vệ tiếu một mụn con Do đó hôm qua đã nghiêm túc bàn với vệ tiếu về chuyện mang thai hộ Anh khẳng định có thể giúp vệ tiếu có được đứa con của mình Vậy mà nghe xong, vệ tiếu lại sờ đầu Lưu Kình như thể an ủi Lưu Kình à, có anh bên em là đủ rồi Bây giờ nhớ lại, lòng càng ấm áp khôn xiết Gương mặt anh sáng bừng bởi hạnh phúc Hết ngoại truyện 1